Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh vết thương đã liền dẹo lại một lần nữa bật máu chảy ra đầm đìa đau đến mức cả người run dày Ý kéo thời gian đi mau đưa tiền ra đây Thấy anh không có phản ứng gì kẻ lang thang không nhịn được lấp bóc quát móc tay cầm dao run run cảm thấy lo sợ muốn tiền có gì là khó cái khó kiếm nhất trên đời này chính là trái tim toàn bộ trong đó bàn tay kẽ run anh đem toàn bộ ví tiền ở trong tay đưa cho kẻ lang thang, rồi sau đó lấy tay che mặt, phát ra tiếng cười khẽ, không thèm để ý tới kẻ kia. Cô bỏ anh, một lần nữa anh lại bị bỏ rơi, lại một lần nữa bị vứt bỏ rồi, trong chuyện tình cảm, anh luôn là người bị đá, cho tới giờ điều đó cũng không hề thay đổi. Tim anh vì sao lại đau đớn như vậy, có phải là anh nên sống quen rồi cô đúng hay không? Tiếng cười của anh làm cho tên cấp hoàng sở Từ giờ đến nay cầm dao đi cướp, chưa từng gặp qua người nào bị cướp mà không có phản kháng gì, lại còn cười khi bị cướp nữa. Lúc đầu hắn cầm tay kinh ngạc, nhưng sau đó cầm tay vui mừng khi có người bị cướp lại không chống cự. Hắn ta vội vàng cầm tiền cướp nhét vào túi quần, không cảnh giác, cũng không để ý tới xung quanh. Đúng lúc đó, tên cướp đang chết xem ta đây. Bỗng giang một tiếng quát lớn vang lên, nghe thấy tiếng, tên cướp kinh hãi quay đầu lại thấy thấy một bóng người đang chạy tới đập vào đầu hắn, không kịp tránh lập tức nghe một tiếng phanh kèm theo đau đớn, chớp mắt tối sầm lại, lại phanh lên một tiếng nữa rồi đột nhiên ngã xuống đất thon mê không dậy nổi. Dám cướp à, thêm một phát nữa cho chết này. Nhìn thấy trên trán của tên cướp đã nổi một cục u, ngã xuống đất miệng thì rồ bọt mép, lúc đó Đường Dĩ Kỳ mới cầm cục vải trong tay ném ra bên cạnh, nhìn về phía anh Mã Ân Căn Hải. Anh không giao chứ, có bị thương không? Ngẹn ngào nhìn chuyện vừa mới xảy ra, Tề Tiểu Khải chỉ kinh ngạc mà lắc đầu. Nỗi đau trong lòng tự nhiên tiêu tan, không thể tin được mà nhìn vào mắt cô. "Cô, cô không chạy sao? Cái này là chuyện gì đã xảy ra? Không phải cô đã bỏ chạy rồi sao? Vì sao lại quay lại chứ? Là vì anh hoa mắt, là vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác hay sao? Cô phải đi rồi chứ, không phải sao?" "Này, tôi là cái loại người không có nghĩa khí đó à?" Tức giận lườm anh một cái, Đường Dĩ Kỳ tức giận rãy thích. Tôi chỉ là cố ý đánh lạc hướng, cho Lâm Công hạch từ phía sau đánh lén tên cướp, làm cho hắn không kịp trở tay thôi." Kinh ngạc nhìn cô, tiếng từ phía phò cùng giọng nói rất khoát truyền vào tai anh, làm cho anh ngơ ngẩn. Trong ngực như là có một dòng nước ấm chảy qua, trái tim đì đóng băng giờ phút này cũng tan chảy ra. Thì ra là cô ấy không đi, cô ấy còn không bỏ lại anh. Cô chạy đi là để tìm cách cứu anh, là vì cứu anh đó. Anh không có bị bỏ, anh không có bị bỏ, không có. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cầm cục kạch mà ra sức đập, giống như không đánh ngã tên cướp thì sẽ không dừng tay, trái tim của Tề Tiểu Khải nhói đau. Ai kêu cô quay lại hả? Cô có biết như vậy rất là nguy hiểm hay không? Nếu như thất bại, vị tên cấp khống chế thì phải làm sao? Phải làm thế nào hả? Cực kỳ tức giận gào lên, anh vừa giận vừa sợ, hoàn toàn không dám nghĩ đến tình cảnh đó. Tôi không có bị gì mà ten cướp cũng bị Tô đánh bất tỉnh rồi mà. Cảm thấy làm việc tốt mà không được cảm ơn, cứu người lại còn bị người mắng, đừng giễu kỳ phong má mà Phan Bắc. Hơn nữa thì anh bị cướp, tôi làm sao có thể mặc kệ em mà không giúp được chứ? Chỉ sợ ngộ nhỡ, nếu như tên cướp không có bị cô đánh bất tỉnh thì làm sao hả? Tức giận lại gào lên, sắc mặt của Tề Thiệu Khải tái xanh. Nhưng mà hắn ta đã bất tỉnh rồi mà. Hai tay trống lạnh, nếu như không bất tỉnh, vậy thì tôi sẽ đánh tới khi nào bất tỉnh thì thôi. Hai chúng ta chẳng lẽ lại không đánh đuổi một mình hắn sao hả? Cô là đang nói gì vậy? Thật là khiến người ta, khiến người ta không biết phải cãi lại kiểu gì. Tề Thiệu Khải chỉ có thể nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm rồi lại nhìn chằm chằm. Ánh mắt căng tức dần dần chuyển sang dịu dàng, giọng nói luôn trông trào lạnh lùng dần dần khàn đi, lẩm bẩm một mình giống như là hỏi cô, cô không có bỏ tôi. Nè, anh muốn tôi phải nói lại một lần nữa sao hả? lại lườm anh một cái, đừng dễ kỳ tức giận mắng. Anh làm bị sợ đến ngớ ngẩn rồi sao? Dĩ nhiên là tôi không thể bỏ trách anh được rồi. Thấy bạn bè gặp nạn mà chạy trốn, đâu phải là con người được chứ? Trong lòng dao động, đôi mắt cay cay như là muốn được bảo đảm, Tề Tiểu Khai khàn khàn cắt tiếng hỏi. Cả đời cũng sẽ không bỏ sao? Cả đời ư? Tại sao cô cảm thấy anh hỏi câu này, giống câu như là mục sư sẽ hỏi trong lễ đường, còn có bằng lòng không, lại chấp nhận cả đời sao? Đường dĩ kỳ không nên suy nghĩ lung tung, vừa mới phát hiện mình thích người ta, đã nghĩ tới chuyện cùng với người ta vào lễ đường rồi. Đùng nằm mơ, mau tỉnh lại đi. Bị tương tương của mình làm cho xấu hổ đò mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net